Đây là sự thật. Tại thời điểm kỷ thứ hai đã có truyền thuyết. Tử vi đại đế năm đó đối chiến một cường giả tuyệt thế. Nhưng vẫn khó phân thắng bại. Bảy viên yêu chiếc trong lòng bàn tay tử vi đại đế. Trong nháy mắt hóa thành bảy tử vi đại đế. Thực lực cường đại không kém tử vi. Rất nhanh liền chém chết đối thủ tại chỗ. Hoàng Kim Đại Đế kinh ngạc cảm tháng nói Một tử vi Đại Đế đã cường thế vô địch Bây giờ bỗng nhiên xuất hiện thêm 7 người nữa Trong thế giới màu đỏ Khổng Hoàng Thiên né tránh một đám tử vi Đại Đế đánh giết Kinh ngạc nhìn về phía bản thể tử vi Đại Đế Có thể như vậy sao? Bọn họ không phải là con rối Không phải là phân thân của ngươi. Đây là cái gì? Khổng hoàng thiên kêu lên. Tử vi đại đế đứng ở giữa cười lạnh một hồi nói. Quan sát rất cẩn thận. Khổng tước. Thần thú thứ năm trong thiên hạ sao? Quả nhiên có chỗ hơn người. Ngươi đoán không sai, bọn họ cũng không phải là phân thân. Ồ, bọn họ là bảy ca ca của ta. Tử vi đại đế cười nói. Bảy ca ca. Khổng hoàng thiên kinh ngạc nói. Không sai. Năm đó mẫu thân của ta sinh một bào tám thai. Mỗi người đều có thiên phú trùng thiên. Sau khi trưởng thành, nhất định sẽ có thể ngang ngược một phương. Nhưng vì sao phải trở thành cường giả tám phương chứ? Cuối cùng bảy ca ca ta quyết định. Đồng thời để ta luyện hóa Tám thể cùng tu Chỉ cần một người nắm giữ một loại lực lượng Tám người sẽ đồng thời nắm giữ Đấu chi thiên mạc Ta xem ngươi có thể chống cự đến khi nào Tử vi đại đế trường mắt một cái Tám vào thai Bảy yêu chí Khổng hoàng thiên kinh ngạc nói Giờ phút này cuối cùng khổng hoàng thiên đã rõ ràng, vì sao yêu chí trong lòng bàn tay tử vi đại đế cường hẳn như vậy. Tương đương với bảy tử vi đại đế. Bác đệ, ngươi tự bảo vệ mình, chúng ta giết chết nó đi. Một người trong số yêu chí đó trầm giọng nói. Tử vi đại đế đứng ở trong thế giới màu đỏ. Một đám người yêu chí lao về phía khổng hoàng thiên tấn công. Bảy người yêu chiếm người thân hợp hành chi thiên mạch khí thế trùng thiên. Lực lượng cùng cuộn đè ép tới. Mạng lớn hư không xuất hiện hiện tượng bị nghiền nát. Tử vi đại đế vừa hóa thành tám người. Lúc đầu khổng hoàng thiên còn kinh ngạc sau đó liền nhanh chóng bình tĩnh lại. Thậm chí lộ ra một ti vẻ hương phấn. Một người nắm giữ một loại lực lượng, tám người đồng thời nắm giữ. Hừ ít nhất nghiệp vị đại đế của ngươi, bọn họ không có cách nào nắm giữ chứ. Nếu không có cách nào nắm giữ, Vậy lực lượng của bọn họ chỉ có thể xem là một phần của ngươi. Đối với ta mà nói, Chiến đấu như vậy, mới là điều ta cần nhất. Khổng hoàng thiên trầm giọng nói, Trong lúc đang nói chuyện trong nháy mắt tóc khổng hoàng thiên dài ra biến thành màu xanh. Mái tóc dài tung bay trong gió. Xung quanh nhất thời xuất hiện vô số khổng tước linh bao vây thiên địa. Phá. Một người yêu chí lập tức chém ra một kiếm. Rất nhiều khổng tước linh bị chém phát nhưng khổng hoàng thiên lại không để ý lắm. Thời điểm đó mặt hắn lộ vẻ dữ tận trong nháy mắt xông vào trong đám người yêu chí. Thần diễm màu xanh quanh thân xuyên thẳng vào phía trên cửu tiêu, thật giống như một chiến thần tuyệt thế. Trường kiếm trong tay khổng hoàng thiên nhanh chóng chém ra. Trong lúc nhất thời, khắp trời đều là kiếm ảnh của trường kiếm. Từng kiếm lưu cắp phá hư không xé rách cả hư không bên ngoài cương vực trung ương. Âm, um, âm, um, âm. Um. Trong đám người bảy yêu chiếc trường kiếm của khổng hoàng thiên vung lên càng ngày càng nhanh. Nhưng khổng hoàng thiên vẫn bị áp chế ở bên trong. Đám người yêu chí nắm giữ hành chi thiên mạch tốc độ nhanh đến cực hạn. Vừa bắt đầu khổng hoàng thiên căn bản đã không theo kịp tốc độ của đám người bọn họ, chỉ có thể chống đỡ. Tuy rằng chỉ có 7 người... Nhưng dưới tốc độ khủng khiếp khắp nơi là tàn ảnh của bảy người. Tốc độ rất nhanh, giống như có mấy vạn yêu chí đang chiến đấu với khổng hoàng thiên. Thực lực của đám người yêu chí kia chung quy không kém hơn tử vi đại đế là mấy. Vẫn áp chế khổng hoàng thiên một cách lợi hại. Nhưng khổng hoàng thiên cũng có đấu chi thiên mạch. Đấu chi thiên mạch đấu ý trùng thiên. Tuy rằng khổng hoàng thiên không có tốc độ như đám người nắm giữ hành chi thiên mạc. Nhưng với đấu ý cường đại lại có thể phát huy được tiềm lực vô hạn của khổng hoàng thiên. Khổng hoàng thiên có thể trong chiến đấu càng đánh càng mạnh. Tốc độ cũng càng ngày càng nhanh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.z wow. 12 chương 141zzz z V. Ơa bắt đầu khổng hoàng thiên toàn thủ Nhưng dần dần khổng hoàng thiên có thể ở trong loạn kiếm miễn cưỡng chống đỡ Mỗi lần trường kiếm pha chạm còn có thể phát ra một lôi quang cuồng cuộn Từ phía xa vô số tu giả dần dần chỉ có thể nhìn thấy vô số lôi quang chói mắt phát ra Tiềm năng của khổng hoàng thiên không ngừng được ép ra Lực lượng vung kiếm cũng càng ngày càng mạnh Mỗi kiếm phát ra dường như đều có một đạo ngân quan Khổng hoàng thiên từ chật vật không thể tả Dần dần trở nên thành thạo điêu luyện Âm um, âm um, Dần dần khổng hoàng thiên đã ngăn cản được công kích của bảy người yêu chứ kia Cách đó không xa Hai mắt tử vi đại đế thoáng nheo lại Có phần kinh ngạc nhìn về phía khổng hoàng thiên đang từ tình thế không thuận lợi không ngừng chuyển đổi. Phía xa xôi, lúc này vô sáu cường giả ngừng thở, nắm chặt nắm tay nhìn về phía chiến trường. Khổng hoàng thiên thật lợi hại. Tử vi đại đế đã đạt tới tu vi thập lục trọng thiên đỉnh phong. Khổng hoàng thiên cũng thập lục trọng thiên đỉnh phong. Bây giờ bảy tử vi đại đế lại không làm gì được khổng hoàng thiên. Thập lục trọng thiên đỉnh phong. Khổng hoàng thiên muốn trùng kích tu vi cao hơn sao? Trùng kích thập thất trọng thiên. Tu giả xung quanh đều hít một hơi lạnh. Thập thất trọng thiên. Điều này dường như là một giới hạn không thể vượt qua vậy. Tại thời điểm kỷ thứ 2. Đã có vô số người vì điều đó lao lực mà chết. Nhưng đã có người nào đạt được thập thất trọng thiên? Không có. Ít nhất trong một đám đại đế cũng không có lấy một người. Phần lớn đại đế vẫn đang nỗ lực cố gắng trong giới hạn thập ngũ trọng thiên đỉnh phong. Tử vi đại đế đã đạt tới thập lục trọng thiên đỉnh phong, hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất thiên hạ đại đế. Nhưng hắn vẫn không đạt được thập thức trọng thiên. Nhưng tử vi đại đế có nghiệp vị đại đế, đang điều động lực lượng của tử vi thiên giới. Thực lực còn có thể đạt tới thập thức trọng thiên. Đây đã là cực hạn của tử vi đại đế. Khổng hoàng thiên lại muốn trùng kiếp giới hạn thập thức trọng thiên này sao? Kỷ thứ ba Kỷ thứ ba thật sự không bằng kỷ thứ hai sao? Đại chiến chém rết vẫn tiếp tục Trận chiến này diễn ra suốt ba ngày ba đêm Những tiếng động vang lên ầm ầm Dẫn đến khắp dương gian đều vang vọng nhưng tiếng sấm dậy Vô số muôn dân quỳ xuống, sợ hãi nhìn lên trời A Khổng hoàng thiên lộ vẻ dữ tận Mái tóc dài phấp phới trong gió Quanh thân hắn giống như một con quay, không có cách nào nắm giữ thân ảnh, cũng không có cách nào nắm giữ được động tác. Nhân nhân nhân. Giết, giết, dứt. dứt, dứt. Khen. Rốt cuộc, đấu chi thiên mạch bao phủ, khổng hoàng thiên lần đầu tiên thương tổn dược đến một người yêu chí. Dường như điều này mới chỉ là bắt đầu. Động tác của khổng hoàng thiên liên tục nhanh chóng lao về phía một đám người yêu chiếc tấn công. A. khốn kiếp! A. ngươi lại thương tổn được ta sao? Giết! Một đám người yêu chiếc sợ hãi không ngừng rống lên. Cách đó không xa tử vi đại đế đứng ở trên nghiệp vì đại đế sắc mặt âm trầm. Thực lực khổng hoàng thiên vẫn đang tăng lên. Hắn càng đấu càng mạnh sao? Sắc mặt tử vi đại đế cực kỳ khó coi Khổng hoàng thiên đã chiến đấu quên hết tất cả Giờ phút này Khổng hoàng thiên dường như không phải đang chiến đấu Mà đang tìm hiểu Tìm hiểu sự ngăn cách giữa thập lục trọng thiên đến thập thức trọng thiên Nhưng dù sao vẫn kém hơn một chút so với một tầm ngăn cách này Kém hơn một chút A! Trong nháy mắt một người yêu chí đã đến phía sau khổng hoàng thiên Hắn đâm ra một kiếm vào sau lưng khổng hoàng thiên Nhưng phía sau lưng khổng hoàng thiên dường như mọc ra một con mắt vậy Khổng hoàng thiên bỗng nhiên đâm ngược lại một kiếm A ầm um, Khổng hoàng thiên đâm ngược một kiếm đã cắt đầu người yêu chí kia xuống Cái gì? Sắc mặt đám người yêu Chi kia xung quanh nhất thời hoàn toàn thay đổi Đây là khổng hoàng thiên mới vừa rồi còn bị mình ác chế sao Lúc này mới qua 3 ngày Không ngờ hắn đã trưởng thành đến một bước này Đầu người yêu chiếc kia bị cắt nhưng hắn lại không chết nhanh chóng né tránh Hắn nắm lấy đầu mình lại lao tới Nhưng giờ phút này khổng hoàng thiên đã không tiếp tục còn để mặt bọn họ bắt nạt như lúc trước nữa. Tốc độ khiến bọn họ kêu ngạo đã nhanh chóng bị khổng hoàng thiên đuổi kịp. nhận, nhận nhân. Giết, giết, giết. Còn chưa đủ, còn chưa đủ. Khổng hoàng thiên vừa chém giết, vừa kêu lên. Giết. Một đám người yêu chí lại nhào lên. Âm, um, âm. Um. Trong nháy mắt trong trận đại chiến lại có hai người yêu chỉ bị chặt đứt. Kiếm đạo, sát ý của khổng hoàng thiên càng ngày càng mạnh, càng ngày càng nhanh, càng ngày càng hung tận. Sát đạo tàn phá vừa bãi đang nhanh chóng tăng lên. Ở phía xa, thông thiên giáo chủ nhìn ca. Chuy, e, bương, cưng, u, rơn. Quy, Quy, A, Khổng Hoàng Thiên. Trong lúc nhất thời, hình như cảm giác được điều gì? Quanh thân hắn nhất thời phát ra từng đợt hắc quang vần quang, dường như thể ngộ được điều kỳ diệu nào đó. Một bên khác quanh thân Bạch Khởi xuất hiện sát đạo kim thân. Mắt Bạch Khởi nhìn về phía xa. Trong lúc nhất thời, Sát ý quanh thân càng ngày càng mạnh mẽ Sát đạo của khổng hoàng thiên khiến Bạch Khởi cũng sinh ra một cảm ngộ Về phần những người khác lại không có loại cảm nhận này Nhưng bọn họ vẫn có thể lĩnh hội sâu sắc sự cường đại của khổng hoàng thiên Đó là một cảm nhận càng ngày càng cường đại Không bao lâu sau, bảy người đại yêu chứ khi căn bản đã không còn là đối thủ của khổng hoàng thiên nữa. Khổng hoàng thiên hung mảnh giết chóc bảy người đại yêu chứ nhanh chóng bị chém đứt. Tuy rằng bọn họ có sức sống cường đại không ngừng tự mình phục hồi như cũ. Nhưng đối mặt với khổng hoàng thiên, chính là trực tiếp làm rau cho khổng hoàng thiên chém nát. Còn chưa đủ. Còn thiếu một chút, còn thiếu một chút Khổng hoàng thiên nhớ mày kêu Một phiếu khác tử vi đại đế rốt cuộc không thể ngồi yên được nữa Đại đế, âm Nghiệp vị đại đế dưới chân tử vi đại đế âm âm phóng ra tử quan chói mắt Trong nháy mắt tử quan đã bao phủ toàn thân tử vi đại đế Một khí tức minh mông sông thẳng ra Tất cả tử vi thiên giới nhất thời có vô số khí vận cuồn cuộn đến. Vô số công đức chen chút mặt tới. Vô số vận thế, vận đạo tràn hết vào trong cơ thể tử vi đại đế. Tử vi đại đế cũng lấy ra một thanh trường kiếm, nhanh chóng xông vào chiến trường. Tử vi đại đế tiến vào, nhất thời khiến cuộc chiến lại một lần nữa biến động. Âm! Um. Trong nháy mắt vai trái của khổng hoàng thiên đã bị tử vi đại đế đâm thủng một lỗ thủng to. Còn chưa đủ. Ta còn có thể mạnh hơn nữa. Khổng hoàng thiên vung kiếm lên hung mảnh chém rết căn bản không để ý tới vết thương trên người mình. Trường kiếm trong tay khổng hoàng thiên vung lên càng nhanh hơn khí thế hung mảnh lao về phía tử vi đại đế chém xuống. Muốn chết. Tử vi đại đế trường mắt một cái, ầm. Trong nháy mắt tử vi đại đế nghiên về áp chế khổng hoàng thiên. Ta có thể thắng hắn. Thập thất trọng thiên ta nhất định có thể đột phá thập thất trọng thiên. Khổng hoàng thiên trường mắt kêu. Khổng hoàng thiên lại vung kiếm. Mỗi kiếm vung ra đều sẽ phóng ra một lôi điện siêu cấp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz Wow! 12 chương 142 Đại Đức Chi Ấn L. Uy điện giống như một tiên lôi cực lớn, điên cuồng bắn ra khắp phía. A Một đám người yêu chí nhất thời kêu lên những tiếng ác liệt thảm khốc. Không giống như vừa nãy. Đám người yêu chí mới bị chặt đứt. Bởi vì tốc độ vung kiếm quá nhanh, thân thể Đức đoạn còn có thể nhanh chóng hồi phục. Nhưng thời điểm lôi điện này chém đứt thân thể, lại lập tức ầm ầm nổ tung, da thịt bầy nhầy. Giết! Khổng hoàng thiên gào thét, thần diễm quanh thân điên cuồng kéo lên. Trong thế giới màu đỏ tử vi đại đế nghiêng về một phía áp chế khổng hoàng thiên. Khổng hoàng thiên lại nghiêng về một phi chém rết một đám người yêu chí. Điều này không là quan trọng nhất. Quan trọng nhất là mỗi giờ mỗi khắc thực lực khổng hoàng thiên dường như đều đang tăng lên. Khổng hoàng thiên càng ngày càng mạnh. Mức độ tử vi đại đế áp chế khổng hoàng thiên cũng dần dần đến cực hạn. Sao có thể như vậy được? Tại sao thực lực của hắn có thể không ngừng kéo lên như vậy được? Tử vi đại đế nôn nóng nói. Vù. Dưới áp chế của tử vi đại đế. Thần diễm quanh thân khổng hoàng thiên đột nhiên từ màu xanh biến thành màu vàng kim. Ta dường như đã tìm được rồi. Trong lúc đang chiến đấu trong mắt khổng hoàng thiên đột nhiên bắn ra một tia hương phấn mãnh liệt. Tìm được. Tìm được cái gì? Tử vi đại đế không tự chủ đột nhiên cảm thấy ruông sợ. Thanh long đại đế. Tử vi đại đế kêu lên. A Tại cửa tử vi điện, thanh long đại đế ầm ầm bước lên tế đàn đại đế, đạp không vọc về phía chiến trường. Vù! Bên cạnh thanh long đại đế đột nhiên xuất hiện hai thanh trường kiếm vần quanh. Bên trên trường kiếm, khí thế cuồn cuộn xong thẳng ra. Thế chi kiếm. Phía xa ánh mắt diêm xuyên nhất thời cứng lại. Mèo tử vi đại đế giao cả thế chi kiếm của mình cho thanh long đại đế sao? Hắn có hai thanh thế chi kiếm. Miêu Miu kêu lên. Tử vi đại đế muốn tìm thanh long đại đế hỗ trợ. Mặt vũ hề giật mình. Thanh long đại đế khí thế hùng hổ trong chết mắt đã tiến vào chiến trường. Tử vi đại đế và khổng hoàng thiên chiến đấu một trận. Người ngoài không nên tham gia. Phía xa, đột nhiên truyền đến giọng nói của sát đế. Mời bão bối xoay người. Vèo. Một đạo đa quen màu trắng, xông thẳng về phía thanh long đại đế. Âm. Um. Sát đế bước ra, ngăn cản thanh long đại đế xong tới hỗ trợ. Trên không trung, sắc mặt tử vi đại đế trầm xuống. Khốn kiếp! Nhưng lúc này không chỉ có sát đế, hoàng kim đại đế cũng xuất hiện. Hai người mặc kệ khổng hoàng thiên chiến đấu chỉ ngăn cản thanh long đại đế xong tới hỗ trợ. Tử vi đại đế chỉ có thể một mình áp chế khổng hoàng thiên. Thực lực của khổng hoàng thiên giống như giếm nước phun trào, nhanh chóng tăng thêm. Tuy rằng thực lực của khổng hoàng thiên vẫn là thập lục trọng thiên đỉnh phong. Nhưng sau những lần trùng kích, đã trực tiếp ép sát thập thất trọng thiên. Ít nhất lấy lực lượng của tử vi đại đế bây giờ cũng chỉ chỉ có thể áp chế được khổng hoàng thiên. Nếu tử vi đại đế muốn giết chết khổng hoàng thiên, thực sự rất khó có thể làm được. Nhanh! Còn thiếu một chút. Khổng hoàng thiên bị áp chế thần diễm quanh thân không ngừng thay đổi màu sắc. Trường kiếm trong tay tử vi đại đế không ngừng chém xuống, hết lần này tới lần khác. Khổng hoàng thiên chỉ có thể không ngừng chống đỡ. Nhưng tử vi đại đế có thể cảm nhận được lực lượng của chiêu kia lại càng ngày càng mạnh. Dường như khổng hoàng thiên đã tìm được cách phá tan cửa ải thập thức trọng thiên. Tử vi đại đế nghi ngờ không thôi. Nhưng lúc này khổng hoàng thiên lại cực kỳ lo lắng. Trong mơ hồ khổng hoàng thiên dường như đã nhìn thấy điểm chênh lệch kia. Nhưng nhìn thấy cũng không phải là chạm được. Thực lực càng ngày càng mạnh, không có nghĩa là có thể trùng kích thập thất trọng thiên. Gần trong gan tất mà lại xa tự chân trời. Bất kể làm như thế nào, đều giống như càng xa thập thất trọng thiên hơn. Không, khổng hoàng thiên gào thét lên. Lợi dụng đấu chi thiên mạch, khổng hoàng thiên liều mạng ép tiềm năng của mình. Bởi vì không ngừng ép tiềm năng của mình cho nên thực lực khổng hoàng thiên mới càng ngày càng mạnh. Nhưng bản thân khổng hoàng thiên hiểu rõ, mình lại cách thập thất trọng thiên càng ngày càng xa. A Khổng hoàng thiên trở nên điên cuồng Trường kiếm bỗng nhiên bạo phát hàng ngàn hàng tỷ kiếm quan. Khổng hoàng thiên lại cùng trường kiếm xông về phía tử vi đại đế. Âm! Khổng hoàng thiên lại lui về tiếp đó chém một kiếm vào phía bên hôn. Ẩm! Um, một người yêu chí lại bị chém thành hai nữa. Tuy nhiên, lần này là chém giọt. Trong nháy mắt người yêu chí kia nổ tung, máu thịt bắn ra. A! Trong thống khổ, người yêu chí chuẩn bị phục hồi lại thân thể. Minh! Khổng hoàng thiên đột nhiên thân hóa một con khổng tước cực lớn. Mở miệng nuốt người yêu chiếc kia xuống Minh Khổng hoàng thiên lại lao về phía tử vi đại đế Lão Tam Một đám người yêu chiếc sợ hãi rống nói Trong nháy mắt trường kiếm của khổng hoàng thiên hóa thành một cái đuôi cực lớn Cái đuôi lớn vung một cái Phía sau khổng hoàng thiên đột nhiên xuất hiện 12 đạo luân hồi Ẩm um. Mười hai đạo Luân Hồi Điên cùng lao về phía một đám người yêu chí. Nhất thời, một đám người yêu chí bị quấy nhiễu nổ tan. Minh, khổng hoàng thiên mở miệng, một đám người yêu chí đều bị nuốt vào. Khốn kiếp, tử vi đại đế sợ hãi rống lên. Khổng tước khổng lồ lại xông thẳng về phía tử vi đại đế. Dường như muốn va chạm vào tử vi đại đế đang đứng trên tế đàn đại đế. 12 đạo luân hồi khuấy động hư không xung quanh, ầm ầm xong tới. Thanh Loan Tôn Sư. Tại nơi xa xôi, ánh mắt mặt vũ hề sáng ngời. Meo Cái gì mà Thanh Loan Tôn Sư? Miu Miu không hiểu nói. Cũng giống như Minh Phượng Tôn Sư của ta. Là bảo vật mở ra 12 đạo luân hồi. Ta chiếm được minh phượng tôn sư. Khổng hoàng thiên nhận được thanh loan tôn sư. Tuy nhiên, hắn là khổng tước. Nhưng mặc dù là khổng tước, hắn vẫn cưỡng ép luyện hóa thanh loan tôn sư sao? Mặc vũ hề kinh ngạc nói. Nơi xa xôi, khổng hoàng thiên mượn 12 đạo luân hồi, lực lượng tăng vọt. Lực lượng thập thức trọng thiên Tử vi đại đế nhất thời biến sắc Một đám ca ca đã bị nuốt Lực lượng của khổng hoàng thiên vốn đã khiến tử vi đại đế kiên kị Bây giờ khổng hoàng thiên lại có được 12 đạo luân hồi giúp đỡ Lực lượng lại tăng vọt lên một đoạn Thập thức trọng thiên Có thể bởi vì ta bị áp chết Ý niệm không có cách nào hiểu rõ Lực lượng của ta đã tiếp cận tại sao vẫn không thể đột phá? Là ngươi khiến ta không có cách nào đột phá. Chỉ cần giết ngươi, ý niệm của ta trở nên thông suốt, sẽ có thể đột phá. Khổng hoàng thiên rống to, sau đó vọc tới. Trong hai mắt khổng tước khổng lồ cực kỳ điên cuồng. Minh, Một tiếng kêu vang lên toàn thiên điệu chấn động. Xung quanh, vô sáu cường giả đều bị tiếng kêu cường đại lại, đâm vào màn tay cảm thấy vô cùng đau đớn. Một lực lượng không kém gì của tử vi đại đế vọt tới. Trong mắt tử vi đại đế lón ra một tia hàn quang. Đại đức chi ống trấn áp thiên địa. Tử vi đại đế quát to một tiếng. Trong lòng bàn tay tử vi đại đế đột nhiên xuất hiện một đại ấm hình vuông cực lớn với 18 màu. Bên trên phương ấm chỉ có một chữ đức. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i. Wow! 12 chương 143 kiếm nhập vào thân thể diêm xuyên. P. Hương ấm vừa ra, một huyền ác khổng lồ xông thẳng tới khắp thiên hạ dương gian. Trong lúc nhất thời trong lòng gần như tất cả sinh linh bỗng nhiên xuất hiện một cảm giác vô cùng khủng hoảng. Vô số sinh linh bỗng nhiên quỳ xuống. Đại Đức Chi Ấn vừa ra, hư không xung quanh tất cả sinh linh đều bị trấn áp. Tham Lan Phá Quân Thanh Long Đại Đế Hoàng Kim Đại Đế Sát Đế Thậm chí khổng hoàng thiên cũng bị định trong hư không. Vù thiên địa khắp nơi đột nhiên xuất hiện hư ảnh 3.000 thiên đạo. Tất cả thiên đạo của thiên địa này đều đã xuất hiện. Tử vi đại đế thao túng đại đức chi ấm công đức quanh thân điên cuồng tràn vào bên trong đại đức chi ấm. Đại đức chi ấm cường hẳn nhưng lượng tiêu hao cũng cực kỳ khủng bố. Mặc dù là tử vi đại đế cũng đang bị điên cuồng rút ra tinh khí. Nhìn bằng mắt thường có thể thấy tử vi đại đế đang gầy đi nhanh chóng. Nhưng không thể nghi ngờ về lực lượng đó. Chỉ riêng việc khổng hoàng thiên bị cách không trấn áp sợ hãi không thể di chuyển đã có thể thấy được chút ít. Đây là cái gì vậy? Khắp nơi, vô số tu giả đều lộ vẻ không hiểu. Nhất định là bảo vật của kỷ thứ nhất. Đại đức chi ấm. Huyền vũ đại đế lộ vẻ khát vọng. Khổng hoàng thiên càng lĩnh hội sâu sắc. Đây đây là bảo vật của kỷ thứ nhất sao? Trấn áp xuống, dường như có lực lượng của đất trời. Khổng hoàng thiên kinh hải nhìn cử ấm này. Trong mắt hoàng kim đại đế lại sáng ngời. Đức chi ấm. Đại Đức Chi Ấn, Pháp Bảo của Đại Đức Tôn Kỵ thứ nhất Chết đi! Mặt tử vi Đại Đế lộ vẽ giữ tận nói Toàn thân khổng hoàng thiên sợ hãi vì không thể di chuyển được Cho dù khổng hoàng thiên đã khuấy động 12 đạo luân hồi Lúc này vẫn không thể di chuyển được Trơ mắt nhìn Đại Đức Chi Ấn ép xuống đỉnh đầu Đó là một loại lực lượng hủy diệt vô hạn. Khổng hoàng thiên có thể cảm thấy, mình chỉ cần bị nó chạm vào, sẽ bị trấn nát. Đó là một loại không thể ra sức cũng một cảm giác không có cách nào chống cự. Vô lực phản kháng, khổng tước khổng lồ lộ ra một tia đau thương. Người sắc chết trong nháy mắt ký ước một đời dường như được chiếu lại trong đầu. Thời khắc ký ước được chiếu lại, dường như thời gian hình ảnh ngắt quảng. Một đoạn đoạn ký ước xẹp qua, khổng hoàng thiên nói ra lời đánh giá về một đời mình. Cả đời này, ta đã quá liều mạng. Ta quá điên cuồng Ta phấn đấu vị muôn dân. Ta gánh vác kỷ thứ ba. Quá mệt mỏi. Quá mệt mỏi. Quá mệt mỏi. Khổng hoàng thiên mở miệng nói. Trong lúc đang nói chuyện, khổng hoàng thiên dường như bỏ qua giải du, dường như được giải thoát, nhắm hai mắt lại. Có một loại đột phát, gọi buông tay. Khi thả xuống tất cả, khổng hoàng thiên lộ ra một nụ cười bình thản. Nhưng vào lúc này, sắc thái thần diễm quanh thân khổng hoàng thiên bỗng nhiên từ một sắc thái biến thành nhiều màu sắc khác nhau một loại, hai loại, ba loại. 15 loại, 16 loại, 17 loại. Hào quang 17 màu vừa xuất hiện, Tử Vi đại đế đứng trong không trung đột nhiên biến sắc. Chết đi. Ầm. Um. Đại đức Chi ấm oanh kiếp lên phía trên người Khổng Hoàng Thiên. Mặc dù giờ phút này Khổng Hoàng Thiên đột phát, nhưng Đại đức Chi ấm thực sự quá mạnh mẽ. Đại đức chi ấn 18 màu ngàn ép xuống. Trong nháy mắt quanh thân Khổng Hoàng Thiên xuất hiện vô số vết rạn. Thậm chí mệnh cách của Khổng Hoàng Thiên cũng tại trong nháy mắt xuất hiện rất nhiều vết rạn. Mặc Tử Vi đại đế lộ vẻ mừng rỡ như điên vì sống sót sau tai nạn. Bởi vì trạng thái của Khổng Hoàng Thiên hiện tại xem như là hoàn toàn chết rồi. Toàn thân nát tan, hồn phách nát tan, mệnh cách nát tan, tất cả đều nát tan. Ai cũng không cứu sống được nữa. Ha ha ha ha ha, đột phá, đột phá thì thế nào? Dưới đại đức chi ấm, không phải ngươi vẫn tiêu sao? Tử vi đại đế Hưng phấn cười to nói. Lúc này tử vi đại đế thôi thúc đại đức chi ấm toàn thân đã gầy đi một nửa. Rất nhiều tinh khí bị rút lấy triệt để. Quy lực của Đại Đức Chi ống lớn lao, nhưng tiêu hao cũng khủng bố kinh người. Nhưng vào lúc này khổng hoàng thiên với vô số vết rạn, đột nhiên hai mắt mở ra. Thời khắc hai mắt mở ra, một đạo lợi quan từ hai mắt vắng ra. Hai đạo lợi quan này nhất thời khiến tử vi Đại Đế giật mình. Nhưng giống như chỉ là một sự hồi quan phản chiếu Trong nháy mắt thân thể khổng hoàng thiên hóa thành bột mịn hoàn toàn tan đi Thứ duy nhất giữ lại chính là thanh trường kiếm đã biến thành 12 đạo luân hồi 12 đạo luân hồi lại hóa thành một thanh trường kiếm trong nháy mắt bắn về phía phía xa Ha ha Khổng hoàng thiên, mệnh cách của ngươi đều tan đi Ngươi còn muốn sống lại sao? Mệnh cách cũng không còn, với ý chí của ngươi nhiều nhất chỉ có thể kiên trì được hai ngày sẽ phải tan biến. Trốn sao? Ngươi trốn thì có tác dụng gì? Hừ! Tử vi đại đế khinh thường hừ lạnh một tiếng. Trường kiếm bao bọc hào quang 17 màu vọc về phía xa. Lão tổ tôm! Vô sáu con cháu khổng gia nhất thời khóc rống lên đầy thảm thương Đột phá trước khi chết rốt cuộc lão tổ tôm đã đột phá Nhưng đó chỉ là đoạn cuối của sinh mệnh Mệnh cách bị nghiền nát chỉ còn lại một chút ý thức có thể tan đi bất kỳ lúc nào Đột phá như vậy thì có tác dụng gì? Trường kiếm bắn nhanh ra Nhưng rất nhanh trường kiếm đã bay đến một cương vực khác. Trường kiếm lao đi với tốc độ khủng khiếp khiến mọi người trong cương vực kia nhất thời biến sắc. Trường kiếm bay về phía một đỉnh núi. Trên đỉnh núi kia lại vừa vặn có một đám thân ảnh đang đứng. Trường kiếm xông thẳng tới một người trong số đó. Diêm xuyên. Trong nháy mắt trường kiếm bắn về phía diêm xuyên. Phía xa tử vi đại đế, chú tước đại đế, sát đế, hoàng kim đại đế đều nhìn Diêm Xuyên với ánh mắt nghi hoạt. Diêm Xuyên cũng nhìn thấy thanh trường kiếm này đâm tới. Không tốt. Thông thiên giáo chủ kêu to một tiếng chu tiên kiếm chém tới. Ẩm. Um. Chu tiên kiếm sụp đổ, thông thiên giáo chủ lui về phía sau. Biển máu. Sắc mặt Diêm Xuyên biến đổi. Nhanh chóng thôi thúc biển máu. Nhưng tốc độ trường kiếm quá nhanh, chỉ trong nháy mắt đã đến trước mặt diêm xuyên. Phá. Diêm xuyên ầm ầm vỗ đạo chi thủ tới. Nhưng dường như trong nháy mắt trường kiếm lại xuyên qua khe hở bay vào. Âm. Trong nháy mắt trường kiếm xuyên thủng ngực diêm xuyên. Diêm xuyên. Mặt vũ hề, miêu miêu nhất thời sợ hãi kêu lên. Vù, trong nháy mắt trường kiếm phát ra hào quang 17 màu chói mắt bao phủ diêm xuyên ở bên trong. Ngay lập tức trường kiếm dường như lại tan ra, hòa nhập trong cơ thể diêm xuyên. Ký sinh, một tiếng quát nhẹ của khổng hoàng thiên từ bên trong trường kiếm vang lên. Cái gì? Mặt vũ hề nhất thời biến sắc. Thần thông ký sinh. Diêm Xuyên nhất thời biến sắc. Trong nháy mắt, Diêm Xuyên cảm thấy không thể di chuyển được. Ẩm! Thân thể Diêm Xuyên không tự chủ được bị hào quang bao phủ. Bắn nhanh về phía xa. Trong chết mắt bay vào biển rộng. Sắp biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Ký sinh! Trước khi thân thể hoàn toàn mất đi quyền khống chế. Diêm xuyên cũng kêu to một tiếng. Vù! Diêm xuyên biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Wow! 12 chương 144 vũ hóa. Tờ! Ớt cả phát sinh quá nhanh, gần như mọi người đều không kịp phản ứng. Diêm xuyên! meo miu, miu lo lắng kêu lên. Miu Miu, nhanh, nhanh dưa ta đi tìm Diêm Xuyên. Mặt vũ hề trộp lấy Miu Miu nói. “Meo! Miu Miu gật đầu một cái. Lợi dụng khế ước với Diêm Xuyên, thân hình Miu Miu chết hiện dẫn theo mặt vũ hề biến mất không thấy nữa. Vào thời khắc này, hoàng kim đại đế bỗng nhiên quát to một tiếng. Các vị thanh long đại đế chính là kết cục sau này của các vị. Lúc này tử vi đại đế đã tiêu hao hết tinh huyết. Chính là thời khắc giết chết tử vi tiêu trừ tai hoạn ngầm sau này. Theo ta cùng tiêu diệt tử vi đại đế. Ẩm, um, mưa thanh của hoàng kim đại đế vang vọng truyền đi khắp nơi. Trong mắt hai đại đế bạch hộ, huyền vũ nhất thời cứng lại, đạp không bay vút lên trời. Rõ ràng hai người cũng quyết định thật nhanh. Chuẩn bị bóp chết tử vi đại đế tại đây. Chỉ có chú tước đại đế, lúc này hai mắt hiếp lại, nhìn về phía diêm xuyên biến mất. Bên trong biển sâu. Meo, rõ ràng là nơi này. Rõ ràng là nơi này, tại sao lại không có ở đây? Miu Miu lo lắng tìm kiếm xung quanh. Miu Miu, không phải ngươi có thể truyền tốn trực tiếp đến bên cạnh diêm xuyên sao? Mặc vũ hề lo lắng nói Đúng vậy, nhưng ta liền truyền tốn đến chỗ này Diêm xuyên hẳn ở ngay đây Nhưng trong hải cốt này lại chẳng có gì cả Miu Miu lo lắng nói Vậy dừng ở đây đi Miu Miu, ta ở nơi này tìm Ngươi lập tức đi tìm Diêm xuyên ngân đồng Hỏi hắn xem Hỏi hắn một chút xem viêm Xuyên hiện tại thế nào. Mặt Vũ Hề kêu lên. Mèo! Miu miêu nhanh chóng rời khỏi. Mặt Vũ Hề ở lại tìm kiếm xung quanh hải cốt. Miu Miu nói ở chỗ này, nhưng ở nơi này lại chẳng có gì cả, hay là nơi này bị mở ra một không gian nhỏ. Mặt Vũ Hề điều tra xung quanh. Đúng như Mặt Vũ Hề suy đoán. Diêm xuyên ở ngay trong hải cốt này Nhưng lại là một không gian nhỏ trong hải cốt này Diêm xuyên ngồi khoanh chân Trong đầu có hai cổ ý thức đang điên cuồng giải vua Khổng hoàng thiên sử dụng thần thông ký sinh Ký sinh ở phía trên thân thể Diêm xuyên Diêm xuyên mắt thấy không có cách nào nhốt nhích Cũng thi triển một lần ký sinh Ý thức nhảy ra Trong đầu Diêm Xuyên, hai ý thức đang đứng đối diện nhau. Trong đầu Diêm Xuyên, có hai bóng người. Đó chính là Diêm Xuyên và Khổng Hoàng Thiên. Khổng Hoàng Thiên, ngươi muốn cướp đoạt thân thể của ta sao? Diêm Xuyên lạnh lùng nói. Khổng Hoàng Thiên lại lắc đầu một cái nhìn Diêm Xuyên, dường như đang quan sát kỹ lại. Diêm xuyên nhớ mày nhìn về phía khổng hoàng thiên. Ngày ấy. Ba người ngươi. Khổng tước tử. Khổng hạt tử được ta nâng cao đẳng cấp huyết mạc. Thật ra chính là chờ ngày hôm nay. Để đề phòng hôm nay thất bại. Khổng hoàng thiên lắc đầu một cái. Ồ. Diêm xuyên hơi nhướng mày. Ta đối với ngươi không có ác ý. Lần này chiến đấu một trận tuy rằng ta thất bại, nhưng ta lại tranh được một thập thức trọng thiên. Ta đã bị mất tất cả. Chỉ có chút ý thức này, kèm theo ý chí của ta. Nhiều nhất ta chỉ kiên trì được hai ngày mà thôi. Trong vòng 2 ngày, ta cần chọn ra một người trong ba người các ngươi. Kế thừa phần cảnh giới thức thập trọng thiên của ta. Trí nhớ của ta Thể ngộ của ta Tâm ngộ của ta Tất cả sẽ trở thành bảo tàng lớn nhất của ta Tặng cho một trong ba người các ngươi. Khổng hoàng thiên trịnh trọng nói Cảnh giới thập thất trọng thiên Đúng, nhưng cảnh giới này chỉ thiết hợp một mạch khổng tước Trong ba người các ngươi đều có mặt này Nếu như thiên hạ Thái Bình ta tất nhiên sẽ truyền cho khổng tước tử. Nhưng hiện tại thiên hạ lại đại loạn. Trong thời loạn lạc này tâm tính của khổng tước tử không thể giữ được phần bảo tàng này của ta. Cho nên, đầu tiên ta nhập vào thân thể của ngươi. Ngươi cần lấy ra thủ đoạn khiến ta phải tin phục. Tới lúc đó trước khi ý thức của ta tan biến ta sẽ trao tất cả phần bảo tàng cho ngươi. Bằng không ta sẽ đi tìm khổng tước tử. Dù sao, hắn mới là khổng gia chính thống. Khổng hoàng thiên trầm giọng nói. Hai mắt diêm xuyên hiếp lại. Tất cả thể ngộ cảnh giới của thập thất trọng thiên. Mặc dù với tâm tính của diêm xuyên. Lúc này trong lòng vẫn kiếp động mãnh liệt một hồi. Nhưng Diêm Xuyên nhanh chóng tỉnh táo lại. Diêm Xuyên nhìn chầm chầm vào khổng hoàng thiên. Thân tử đạo tiêu, ngươi lại có thể hờ hưởng như vậy sao? Diêm Xuyên trầm giọng nói. Lúc này khổng hoàng thiên quá bình tĩnh, bình tĩnh đến mức căn bản không giống với một người vừa mới chết. Khổng hoàng thiên lại lắc đầu một cái. Không ta không phải đã chết Ồ Diêm xuyên hơi sưởng sợ Thế này cũng chưa tính là chết sao Ta đã thập thất trọng thiên Đã khám phá sinh tử Nói chuẩn xác ta là vụ hóa Khổng hoàng thiên lắc đầu một cái Ngươi nói vậy là có ý gì Diêm xuyên không rõ Người siêu thoát có thể trường sinh bất tử Cho dù bị người hội diệt sạch sẽ, Cũng sẽ sống lại với một hình thái ca. Có thể phải cách một thời gian rất dài, Nhưng chung quy sẽ sống lại. Người siêu thoát trường sinh bất tử, Ngươi biết chứ? Khổng hoàng thiên trầm giọng nói, Ta đã từng thấy qua điều đó trên người thiên cương, Nhưng ngươi cũng không hề siêu thoát. Diêm xuyên gật đầu một cái Đúng vậy ta không có siêu thoát Cái này gọi là vụ hóa Bây giờ ta tan biến Nhưng chỉ cần huyết mạch của ta vẫn còn trên đời Cuối cùng cũng có một ngày Ta sẽ theo huyết mạch của ta mà sống lại Khổng Hoàng Thiên giải thích Huyết mạch sống lại Ý ngươi muốn nói cuối cùng sẽ có một ngày trong con cháu khổng thì ngươi sẽ sống lại trong đám tử tôn. Diêm xuyên nghi ngờ nói. Đúng, điều kiện mọi người vũ hóa sống lại không giống nhau. Chỉ cần huyết mặt khổng thì không bị tiêu diệt cuối cùng sẽ có một ngày ta có thể một lần nữa tỉnh lại. Khổng hoàng thiên nói. Vũ hóa. Diêm xuyên thở dài nói. Ngươi không cần ngạc nhiên. Chiếc cường giả kỹ thứ nhất như hoàng, đức thế, bọn họ đều như vậy. Luân hồi bất diệt, hoàng chung quy có thể sống lại. Công đức không thể diệt hết, đức cũng sẽ sống lại. Vận thế không bị diệt hết, thế cũng sẽ sống lại. Vũ hoán là biến thể của tử vong tương đương với một giấc ngủ thật dài mà thôi. Thập thất trọng thiên khám phá sinh tử chỉ có như vậy thôi. Khổng hoàng thiên giải thích. Thập thất trọng thiên. Diêm xuyên ngưng trọng nói. Ta sống lại cần huyết mạch khổng thị không bị tiêu diệt. Đương nhiên có thể trăm vạn năm sau có thể có thể vĩnh viễn sẽ không sống lại. Nếu như mệnh số tiêu diệt muôn dân trong chúng ta bất kể là ai cũng đừng mong sống sót. Khổng hoàng thiên cười khổ nói. Nếu nói như vậy tiếp theo thiên hạ tranh đấu, ngươi không có cách nào tham dự. Diêm xuyên trầm giọng nói. Hẳn không có cách nào tham dự. Hy vọng các ngươi có thể bảo vệ muôn dân ta sống lại hay không quyền quyết định là bởi các ngươi. Khổng hoàng thiên khe khẽ thở dài nói. Vậy người siêu thoát bất kể chết như thế nào đều có thể sống lại. Vũ hóa cần một lý do mới có thể sống lại. Vì sao các ngươi không siêu thoát đi? Nếu như siêu thoát vậy đã không cần lo lắng nữa. Diêm Xuyên Hiếu Kỳ nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow! 12 chương 145 chuẩn bị tìm ai để ra tay Ca Hổng hoàng thiên lắc đầu một cái Siêu thoát so với vụ hóa Về phương diện sống lại thật sự có ưu thế lớn Nhưng siêu thoát cũng có một tai họa Ồ Muốn đột phá nữa lại vô cùng khó khăn Khổng hoàng thiên trầm giọng nói Rất khó Không sai Rất khó vô cùng khó. Ít nhất trong lúc ta thô diễn. Sau khi siêu thoát mỗi lần muốn đột phá, người siêu thoát đều gặp khó khăn gấp 10 lần bình thường. Cho nên kỹ thứ hai, người kỹ thứ nhất mới không nguyện siêu thoát. Khổng Hoàng Thiên giải thích. Rất khó cũng không phải là không thể nào đúng không? Diêm xuyên nhíu mày nói: "A Ngươi biết Thiên Cương chứ? Từ lúc hắn mới bắt đầu siêu thoát đến bây giờ, hắn đã từng đột phá sao?" Khổng Hoàng Thiên cười nói. Chân mày Diêm Suy nhíu lại, cuối cùng gật đầu một cái, không tranh cãi về vấn đề đó nữa. Bỗng nhiên, Diêm Suy nghĩ tới một câu nói Bách Hoàng lưu lại trong gạch thụ năm đó: "Không muốn siêu thoát, không muốn siêu thoát dễ dàng." Đây là câu nói sau cùng của Bách Hoàng dành cho Diêm Xuyên, chẳng lẽ chính là nói về điều này. Đương nhiên, sau khi siêu thoát, cụ thể thế nào ta vẫn không rõ ràng lắm. Có thể còn có những phương hướng khác. Trong điều này, chỉ có người siêu thoát mới rõ ràng. Khổng Hoàng Thiên nói, Vậy trước khi ngươi chuẩn bị vụ hóa, đem cảnh giới này cho ta sao? Rốt cuộc Diêm Xuyên đã tiếp nhận cách nói của Khổng Hoàng Thiên Vậy phải xem thủ đoạn của ngươi thế nào đã Khổng Hoàng Thiên trịnh trọng nói Làm sao xem Diêm Xuyên hỏi Đoạt một nghiệp vị Đại Đế Khổng Hoàng Thiên nói Nghiệp vị Đại Đế Chân mày Diêm Xuyên nhớ lại Không sai ta nhiều nhất chỉ hai ngày nữa sẽ vũ hóa tan biến. Vừa vạn một đám đại đế tới đây. Cho nên trong vòng 2 ngày, ngươi nhất định phải đoạt được nghiệp vị đại đế. Bằng không ta sẽ tự bỏ ý định truyền cho ngươi. Khổng Hoàng Thiên nói. Ý thức của Diêm Xuyên nhìn chầm chầm vào ý thức Khổng Hoàng Thiên cuối cùng ngật đầu một cái. Còn nữa. Ngươi phải nhớ kỹ, thần thông ký sinh, nếu không phải vạn bất đắc dĩ không nên dễ dàng sử dụng. Sự ảo diệu trong đó, trong thiên điệu chỉ có ngươi và ta biết được. Khổng hoàng thiên chỉ điểm nói. Ta sẽ nhớ kỹ. Diêm xuyên ngật đầu một cái. Vù. Ý thức Diêm xuyên nhanh chóng bám vào bên trên thân thể của mình, chậm rãi thức tỉnh ra. Vù. Sau khi cắt không gian nhỏ này ra, Diêm Xuyên bước ra, nhất thời nhìn thấy mặt vũ hề ở bên cạnh đang lo lắng tìm kiếm. Diêm Xuyên Mặc vũ hề niềm vui, bất ngờ lao tới. Diêm Xuyên gật đầu một cái khẽ cười. Nhưng một khắc sau thần sắc mặt vũ hề bỗng nhiên biến đổi. Ngươi ngươi là Diêm Xuyên hay là khổng hoàng thiên? Mặc vũ hề sợ hãi nói. Đã trải qua trận chiến với đám thú giao hoán, thần kinh mặt Vũ Hề đã trở nên cực kỳ nhạy cảm. Không cần lo lắng, hắn là Diêm Xuyên. Một giọng nói từ phía xa truyền đến. “Meo! Diêm Xuyên, ngươi không có chuyện gì chứ? Miu Miu cũng bay theo tới. Đó chính là Miu Miu và Diêm Xuyên ngân đồng. Nhân thân Diêm Xuyên gật đầu một cái. Nhân thân Diêm Xuyên nhìn Diêm Xuyên Ngân Đồng Hai người nhìn nhau gật đầu một cái Đi theo bọn họ đến đây còn có bạch khởi kim đại vũ thông thiên giáo chủ Diêm Xuyên, ngươi không sao chứ? Thông thiên giáo chủ nói Ta không sao Tuy nhiên tiếp theo có khả năng có việc phải làm Diêm Xuyên cười nói Chuyện gì vậy? Thông thiên không hiểu nói. Giết đại đế. Diêm xuyên trầm giọng nói. Ồ, cương vực trung ương. Sát đế. Hoàng kim đại đế. Bạch hổ đại đế. Huyền vũ đại đế. Âm ẩm ầm lao ra. Xong tới tấn công tử vi đại đế đã tiêu hao hết tinh huyết. Tử vi đại đế có vô số trọng bảo. Một đám cường giả không chỉ muốn loại bỏ tai họa ngầm về sau, còn muốn lấy được trọng bảo của tử vi đại đế. Đại đức chi ống cái này đã khiến đám cường giả đỏ mắt thèm muốn nhất. Lúc này lại có một người mặc áo bào đen đột nhiên đến trắng trước mặt thanh long đại đế. Minh Hà Lão Tổ Minh Hà Lão Tổ quay đầu thoáng nhìn về phía đại chiến của nhóm người tử vi đại đế khó miệng lộ ra một nụ cười tà. Minh Hà Lão Tổ càng coi trọng hai thanh thế chi kiếm mà Thanh Long đại đế đang nắm giữ. Cút ngay. Thanh Long đại đế hét lớn. Minh Hà Lão Tổ lại nở nụ cười tà. Tử vi luyện mạng thuộc. Quả nhiên kỳ hoa. Đi thôi chuyển sang nơi khác. Ngươi hãy biểu diễn cho ta xem thử thế chi kiếm này rốt cuộc có bao nhiêu thần kìa. Muốn chết. Thanh long đại đế hét lớn đánh về phía minh hà lão tổ. Thần thông không gian, đại na di. Minh hà lão tổ quát to một tiếng. Âm. Trong nháy mắt hai người biến mất khỏi chiến trường không còn hình bóng. Bốn đại cường giả sông tới bao vây tân công tử vi đại đế. Đám người tham lanh, phá quân cũng không ngồi yên. Bọn họ nhanh chóng tiến lên. Đi theo còn có đám thuộc hạ của trường sinh đại đế. Nhưng, lúc này giữa không trung bỗng nhiên lại xuất hiện bốn cường giả trên lưng mang theo hồ lô. Hồ lô hỏa nhạc, manh lạc. Hồ lô băng thịm, mẫn hoàng. Hồ Lô Hư Vọng, Ngọc Lân. Hồ Lô Hồng Môn, Mộng Tam Sinh. Một nhóm người chắn trước mặt một đám thuộc hạ tử vi đại đế. Là các ngươi sao? Tham Lan nhất thời biến sắc. Âm! Hỗn chiến tại cương vực trung ương bắt đầu. Chỉ còn lại có một mình Chu tước đại đế. Chu tước đại đế nhìn chiến trường một chút trong mắt lạnh lẽo. Bao vây tấn công tử vi đại đế sao? Một đám ngu xuẩn. Tử vi đại đế là dễ dết như thế sao? So với bao vây tử vi đại đế không bằng nhận được pháp bảo của khổng hoàng thiên. Nói xong, Chu tước đại đế lại nhìn về phía biển rộng ngoài xa. Diêm xuyên. Hờ. Lần này trẩm tuyệt đối sẽ không nương tay với ngươi. Chu tước đại đế đẹp không? Sông thẳng phía xa biển rộng rời đi. Mặc dù tử vi đại đế tiêu hao hết tinh huyết. Nhưng vẫn lấy sức một người đối chiến một đám đại đế. Ẩm. Um, chiến lôi cùng cuộn truyền vang khắp thiên hạ. Một phía khác. Tuy rằng chú tước đại đế không biết tung tích nhân thân diêm xuyên. Nhưng vẫn chú ý tới phương hướng di chuyển của đám người bạch khởi. Thông thiên. Hắn nhanh chóng tìm kiếm vị trí nhóm người diêm xuyên. Phía trên bầu trời của một vùng biển rộng ánh mắt Chu tước đại đế lạnh lẽo nhìn xuống đáy biển. Ẩm! Um. Khí tức chú tước đại đế ầm um ầm um phóng ra. Nước biển xung quanh nhất thời bị ép về bốn phía nổ tan. Trùng kích cực lớn trong nháy mắt đã lao đến đáy biển. Trong đáy biển, đám người mặc vũ hề. Diêm xuyên ngân đồng. Miu miu. Bạch khởi. Kim đại vũ. Thông thiên giáo chủ đang vây quanh Diêm xuyên. Giết đại đế. Diêm xuyên trầm giọng nói. Ồ, meo. Miu miu hưng phấn kêu lên. Vì sao? Thông thiên giáo chủ nghi ngờ nói. Vì nghiệp vị đại đế. Diêm xuyên khẳng định nói. Chân mày thông thiên giáo chủ nhớ lại, gật đầu nói Ngươi chuẩn bị tìm ai ra tay? Ngay vào thời điểm thông thiên giáo chủ vừa hỏi xong Ẩm! Um, một khí thế cực lớn từ trên rán xuống Tại vị trí đáy biển nơi mọi người đang đứng Nhất thời bị một trận báo trùng kích cúng nước biển rẽ ra bốn phía Mọi người đột nhiên ngẫm đầu, nhìn về phía trên mặt biển Các bạn đang nghe truyện tại thuyenaudio.fiz. W. Wow. 12 chương 146 con mắt đáng sợ. C. Ông kẻ muốn chết tự mình tới cửa. Diêm xuyên khẽ mỉm cười. Ầm. Um. Diêm xuyên dẫn theo mọi người nhanh chóng bước ra khỏi mặt biển. Đứng ở bên trên mặt biển, mọi người nhìn về phía Chu Tước đại đế đang đứng giữa không trung. Chẳng còn tưởng rằng ngươi muốn chạy trốn. Không thể tưởng tượng được ngươi lại dám đến trước mặt ta. Chu Tước Đại Đế nhìn chầm chầm vào Diêm Xuyên trong mắt hiện ra một tia hàng quen nói. Từ lúc còn là miêu Như Lai. Hắn đã đi tới Đại Tần Thành gây sự. Vì huyện cúc tử ngân đồng ép phải rời đi. Bởi vậy đã kết thù với Diêm Xuyên. Tiếp theo hắn cùng Thanh Long Đại Đế bao vây tấn công Đại Tần Thành. Nhưng cũng bị Diêm Xuyên mời Hoàng Kim Đại Đế và sát đế dễ dàng hóa giải. Lần thứ ba hắn còn đích thân tới Hàm Dương Thành. Lại bị Diêm Xuyên tính kế. Dương Đông kết tay bao vây đánh chút ước thiên giới. Khiến hắn không thể không trở lại. Ba lần bị lột da mặt. Khiến phần thù hận này khắc sâu vào trong lòng hắn. Lúc này hắn lại nhìn về phía Diêm Xuyên, thề phải giết chết Diêm Xuyên, đã hả nổi hận trong lòng. Tại sao ta lại không dám? Diêm Xuyên cười lạnh. Hừ, ngươi nhận được gì từ chỗ khổng hoàng thiên? Chú Tước Đại Đế lạnh lùng nói. Nhận được một yêu cầu. Diêm Xuyên cười nói. Cái gì? Muốn cái đầu của ngươi? Sắc mặt diêm xuyên lạnh lẽo Lớn mật Chu tước đại đế trừng mắt một cái Hừ Diêm xuyên hừ lạnh một tiếng Âm um. Trong nháy mắt mái tóc dài ra nhuộm một màu đỏ tung bay trong gió Mặt biển xung quanh lập tức biến thành biển máu mênh môn Ui áp hung mảnh cuồng cuộn sông thẳng ra ha ha ha, chỉ dựa vào ngươi bây giờ cũng muốn đối địch với trẩm sao. Chu Tước Đại Đế cười lạnh nói. Lúc này Diêm Xuyên mới là Thập Tam Trọng Thiên. Sau khi Diêm Xuyên sử dụng Thần Thông Biển Máu, lực lượng có thể trùng kích đến Thập Tứ Trọng Thiên đỉnh phong. Nhưng so với Chu Tước Đại Đế vẫn còn kém hơn rất nhiều. Để lấy được mạng của ngươi không hẳn phải mạnh hơn ngươi. Diêm xuyên lạnh lùng nói. Hai tay Diêm xuyên phát ra bạch Quang. Đạo chi thủ thoáng thi triển mở. Đạo chi thủ, lực lượng mỗi trưởng đều có thể đạt tới thập ngũ trọng thiên. Một phía khác thông thiên lấy tru tiên kiếm ra. Mặc vũ hề hóa thân một con phượng hoàng đen cực lớn. Ra tay. Diêm xuyên quát to một tiếng bay vút lên trời. Mặt Vũ Hề thông thiên đi theo phía sau, xông thẳng lên. Muốn chết. Chu Tước. Chu Tước đại đế hừ lạnh một tiếng. Đột nhiên, trong lòng bàn tay Chu Tước đại đế hiện lên ba đạo lưu quang. Ba đạo lưu quang hóa thành ba con Chu Tước hỏa diễm cực lớn màu đỏ rực, xông thẳng về phía ba người. Phá! Thông thiên v bắn ra một kiếm Nhất thời phá tan một con chu tước hỏa diễm. Minh, đuôi phượng của mặt Vũ Hề vung một cái cũng va nát một con chu tước. Đạo chi thủ của Diêm xuyên đánh ra một quyền. Ầm, con chu tước thứ ba cũng ầm ầm nổ tan. Trong mắt Chu Tước đại đế càng thêm lạnh lẽo. Hắn cũng không muốn lại lật thuyền trong mương. Chu Tước đại đế đạp chân xuống Nghiệp vị đại đế ầm ầm xuất hiện, lực lượng cùng cuộn dâng lên. Phía sau, đại đạo Chu Tước đột nhiên xuất hiện thông thiên, trong nháy mắt đốt cháy một mảnh lớn hư không. Khắp trời vô số hỏa diễm điên cùng lao về phía ba người: Minh, Chu Tiên, Đạo Chi Thủ. Ba người vây quanh Chu Tước đại đế, liên tiếp oanh kiếp. Chu Tước tiêu thế, ầm Hỏa diễm cùng cuộn lan về bốn phía. Khắp trời đều là đại hỏa. Bốn người giao chiến. Dưới pha chạm cực lớn hư không nổ nát từng mảng. Chu tước đại đế được nghiệp vị đại đế giúp đỡ có lực lượng thập lục trọng thiên. Lực lượng rõ ràng ép ba người. Phía dưới bạch khởi kim đại vũ đứng ở phía sau diêm xuyên ngân đồng. Mêu diêm suy ngân đồng. Ngươi không ra tay sao? Miêu Miêu hiếu kỳ nói. Ta đã ra tay. Diêm xuyên ngân đồng nhìn lên không trung. Bên trên cử tiêu phiếu trên chu tước đại đế đang đứng, một đám mây màu vàng kim chậm rãi xuất hiện. Xung quanh đám mây màu vàng kim, 3.000 thiên đạo như hư như thực xuất hiện. Đó là thiên đạo tuần hoàng. miêu Miu trợn trừng mắt. Lúc trước thanh long đại đế biếu tặng đại đệ vô biên. Đây là tất cả lực lượng thiên đạo tuần hoàng tiết góp đến hôm nay. Diêm xuyên ngân đồng nói. Trong lúc đang nói chuyện trên bầu trời, đám mây màu vàng kim bỗng nhiên xuất hiện một khe nước. Rác! Khe nước chậm rãi mở ra. Bên trong chậm rãi lộ ra một con mắt cực kỳ lớn. Một con người kim sắt từ trên nhìn xuống quan sát trận chiến đấu phía dưới. Mèo con mắt kia thật kinh khủng. Ngay cả ta cũng cảm thấy trái tim giường như ngừng đập. Miu Miu kinh ngạc nói. Con mắt kim sắt rất lớn kia vừa ra. Chú Tước Đại Đế đang chiến đấu bỗng nhiên cũng cảm nhận được. Lông tóc trên người đột nhiên dựng đứng cả lên. Hắn quay đầu nhìn về phía trên không trung. Thiên đạo tuần hoàng. Diêm xuyên ngân động kêu lên. Âm, âm, âm, 3.000 thiên đạo từ trên trời rán xuống, hoàn toàn vây kín hải vực xung quanh. Năng lượng loạn lưu cùng cuộn sông thẳng đến chỗ chú tước đại đế. Lại là thiên đạo tuần hoàng. Chú tước đại đế nhất thời biến sắc. Lần trước chính thiên đạo tuần hoàn khiến mình liên tục bị trọng thương Mình nhất định phải mau chống lao ra khỏi phạm vi trấn thế của 3.000 thiên đạo này Ngăn cản hắn Diêm xuyên hét lớn Minh chu tiên Âm Diêm xuyên mặc vũ hệ thông thiên giáo chủ đồng thời ra tay Ba lực lượng nương theo vô số lực lượng loạn lưu Xong thẳng đến chỗ Chu tước đại đế. Muốn chết. Chu tước đại đế bị ngang cản trên mặt nhất thời lộ vẽ kinh sợ không ngừng ầm ầm đánh trưởng phía ba người. Ẩm ầm ầm. Lực lượng của ba trưởng cường đại giống như thiên uy trong nháy mắt đã va chạm. Toàn thân ba người khí huyết sôi trào bay ngược ra. Trong nháy mắt này con ngươi kiêm sắc trên trời cao. Lại đột nhiên phóng ra lực lượng vô tận đã tiếp góp lâu nay Ẩm um, Giống như thiên địa cự pháo Một đạo hào quang màu đen xông thẳng về phía Chu tước đại đế Hào quang màu đen lướt quá Hư không đột nhiên sụp đổ một mảnh Tất cả trở thành hư vô Tốc độ di chuyển của hào quang màu đen kia quá nhanh chóng Trong chết mắt đã đến trước mặt Chu tước đại đế Cái gì? Lông tóc toàn thân Chu Tước Đại Đế dựng thẳng lên. Một loại khí hiếp trí mạng xông thẳng đến. Chu Tước Đại Đế không kịp né tránh, chỉ có thể cố gắng đánh ra một đòn. Đại đạo Chu Tước vạn tước thiêu thiên. Chu Tước Đại Đế rống to một tiếng. Một quyền ầm ầm đánh ra. Dường như có vô số Chu Tước hỏa hồng hội tụ thành một dòng sông lửa phóng đi. Hào quang màu đen đi qua tất cả tiêu vong. Cho dù là dòng sông Chu tước cũng bị hủy diệt trong nháy mắt. ầm um, Hào quang màu đen ầm um, ầm um, ăn mòn thân thể chu tước đại đế. A Chu tước đại đế gào thét lên. Nhưng, chỉ trong nháy mắt, nửa người trên của hắn đã hoàn toàn bị tan rã sạch sẽ. Tốc độ của hào quang màu đen kia vẫn không giảm. Sông thẳng xuống biển rộng phía dưới Bên trên biển rộng trong nháy mắt xuất hiện một hố đen không đấy Giữa không trung trên tế đàn đại đế chỉ còn lại hai chân của Chu tước đại đế Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow! 12 chương 147 ảnh hưởng đến tâm tính Cờ! Hưu tước đại đế đã chết Thông thiên giáo chủ trường mắt ngạc nhiên nhìn. Điều này, điều này quá khoa trương. Chú Tước Đại Đế đã chết như vậy sao? Miu Miu cũng mở to mắt.